Trong tay cầm một cây quạt có họa một bức tranh vẽ một thư sinh theo trường phái bát mặc sơn thủy họa. Trông không khác gì một cây quạt bình thường. Nhưng nó lại làm cho đám chủ thần cùng tài phán giả phát lạnh cả người. Nếu được lựa chọn chẳng thà đối mặt với cự trùy đáng sợ của cự linh thần. Chứ bọn họ cũng không dám đón đỡ cây quạt của yêu đao khắc lý tư. Phiến tức là đao, đao lại là phiến. Biến ảo vô cùng, uy lực ngập trời. Cây quạt của yêu đao khắc lý tư. Cũng tựa như tính cách hắn, không ai có thể nắm lấy, nếu có ai đó lại coi cây quạt kia chính là một cây quạt bình thường, chỉ sợ cho đến lúc hồn phi phách tán hồn vía lên mây vẫn còn không hiểu được tại sao mình lại chết. Trong lòng của đám tài phán giả tại Lưu Tinh Tòa Thành, cao nhất tài quyết thần khí do Chúa Tể Thứ 21 lưu lại này, cũng tựa như kim bài đoạt mệnh mà mỗi một tên tài phán giả đều không dám nhìn trực diện. Khắc Lý Tư Căn cứ theo tin tức mới nhất từ vô tận Hải Dương, Khoa Lý sâm và Bỉ Lô Phổ Tư đã ngộ nạn. Bây giờ chỉ dựa vào hai chúng ta, e rằng đã không phải là đối thủ của ma thú chủ thần. cự linh thần mặt mày nhăn nhó, miệng không cử động. Một đạo linh hồn truyền âm đột nhiên xuất hiện trong óc yêu đao khắc Lý Tư. Tại thời điểm thủ hộ chiến tướng Khoa Lý sâm và Bỉ Lô Phổ Tư bị chém giết, hắn đã có cảm ứng không thật rõ ràng. bất chấp cảm ứng mơ mơ hồ hồ nhưng cũng hiểu được hai người rất có thể đã lành ít giữ nhiều quả nhiên sau đó ma pháp truyền tin từ vô tận hải dương đã ấn chứng dự cảm của hắn hai tên khoa lý xâm cùng bỉ lô phổ tư chỉ huy một tiểu đội đi thực hiện nhiệm vụ ám sát mặc dù đã dựa vào tài quyết thần khí xích diễm chẳng để che giấu dao động hơi thở xâm nhập thành công vào trong vân trung thành nhưng dưới đòn phản kích của ma thú chủ thần Tất cả đã bị tiêu diệt, đám hắc y nhân đi theo cũng không có một tên nào chạy thoát. Hừ, hai cái hỗn đản kia, ta sớm đã nói không thể dễ dàng xâm nhập vào vân trung thành, đã không nghe khuyên bảo, lại còn dám lớn miệng, tự nghĩ mình có bao nhiêu bản lãnh. Kết quả, hắc hắc, ngay cả hồn phách cũng bị đánh tan, chính mình chết thì cũng không sao cả, làm hại là ngay chính chúng ta cũng bị phiền toái. Toàn bộ kế hoạch chém giết ma thú chủ thần đều đã bị làm cho rối loạn rồi. Yêu đau khắc Lý Tư hừ lạnh một tiếng. Dùng móng tay nhẹ nhàng gỡ mái tóc dài đang bị gió thổi tán loạn. Khắc Lý Tư hiện giờ nói cái gì cũng vô dụng. Hiện tại mấu chốt là làm như thế nào để chặt bỏ đầu lâu của ma thú chủ thần. Như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ của ma quân đại thống lĩnh đã giao cho. Thủ hộ chiến tướng cự linh thần nhíu nhíu mày đầu. Cảm giác có lẽ không thể tiếp tục kiên nhẫn được nữa, đối với hành động của Khoa Lý sâm và Bỉ Lô Phổ Tư. Hai tên này đã không nghe theo lời khuyên bảo của mình, trong lòng vẫn còn cảm thấy tức giận không thôi. Bây giờ yêu đau khắc Lý Tư lại dùng lời nói trào phúng để trách móc mình. Trong cảm giác mơ hồ, hắn có một cổ dự cảm thật sự không tốt. Lần trả thù này của nhóm thượng cổ vu sư, có lẽ sẽ vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Hừ, chặt bỏ đầu lâu của ma thú chủ thần, hãy nằm mơ đi, kia hai tên ngu ngốc kia đã chết, nhiệm vụ lần này cũng đã thất bại. cự linh thần ba khắc vẫn lặng yên suy nghĩ yêu đau khắc lý tư sắc mặt lạnh như băng, thông qua linh hồn truyền âm lại nhàn nhạt nói tiếp, bằng vào thực lực của hai chúng ta, không có khả năng chặt bỏ đầu lâu của ma thú chủ thần. Trừ khi ma quân đại thống lĩnh tự mình xuất chiến hoặc là thỉnh kiếm nô phổ lạp ni kỳ ra mặt động thủ, may. Nhớ tới thời điểm khi mới xuất quân từ vô tận Hải Dương đi ra, chỉ huy đại quân chậm rãi hành động, ý chí phong phát hùng tâm vạn trưởng, không nghĩ tới, nhanh như vậy đã rơi vào tình thế thảm hại ngày hôm nay. Một lần khinh địch, ôm hận ngàn thu, thiết tưởng để hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải là không có biện pháp, chính là... Nhìn trận hình trùng trùng điệp điệp của tài phán giả quân đoàn cùng thần hệ đại quân ở phía dưới, yêu đao khắc Lý Tư cười lạnh lùng, sau một lát trầm ngâm rồi nói tiếp, Chỉ cần thu tập đủ tinh huyết cùng vong hồn của trăm vạn đại quân, hai chúng ta có thể liên thủ bày ra thí thần đại trận, có tòa thượng cổ ma pháp trận này bảo vệ, chỉ cần ma thú chủ thần bước vào đại doanh của chúng ta, tuyệt đối sẽ có đến không về. Thậm chí còn có thể làm cho ma thú thần hệ toàn quân tan vỡ. Tinh huyết cùng vong hồn của trăm vạn đại quân. Cả người cự linh thần ba khắc lập tức chấn động. Từ trước đến nay, mặc dù hắn cũng đã biết yêu đao khắc lý tư rất âm hiểm ngoan độc. Xuống tay lánh khúc vô tình. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới hắn lại có thể vô tình đến như thế. Chém giết trăm vạn đại quân của mình. Loại chuyện như thế này. Người bình thường có lẽ sẽ không bao giờ dám nghĩ tới. Ba khắc, không cần ta phải nói nhiều, chắc ngươi cũng rành mạch từng câu. Một khi nhiệm vụ thất bại, trở lại vô tận Hải Dương sẽ gặp phải sự trừng phạt như thế nào. Rốt cuộc thì phải đi thời không chi luân để nhận trăm ngàn vạn năm khổ hình, hay là chém giết trăm vạn đại quân. Bản thân ngươi hay tự lựa chọn đi. Yêu đau khắc lý tư phe phẩy cây quạt. Lạnh lùng liếc mắt nhìn đại quân ở phía dưới Được rồi Nhưng động thủ như thế nào Thật lâu sau Suy đi tính lại cả nửa ngày Cự linh thần thống khổ đưa ra lựa chọn của mình Hắn sẵn sàng chấp nhận chết trên trận tiền Cũng không dám nhận lấy khổ hình tại thời không chi luân Rất đơn giản Trực tiếp dẫn bạo thần cách trong cơ thể bọn tài phán giả bị thương Đối với liên quân của các đại thần hệ Để có thể khiến cho bọn họ đều tự nguyện xuất ra một nửa nhân mã, lý do rất hiếm có chính là trường tao loạn ngày hôm nay, chính là một cái cớ không thể tốt hơn. Yêu đao khắc Lý Tư sắc mặt âm lãnh đại quân đội ngũ chỉnh tề ở phía dưới, trong mắt của hắn phảng phất giống như một con sâu, cái kiến có thể tùy hứng xử lý. Được rồi, ba khắc, cái sự tình này ngươi tự mình xử lý đi, ta đi chuẩn bị tinh thạch cần thiết để bày trận. Sau khi bàn bạc bà kỹ mọi việc, cự linh thần ba khắc nhanh chóng rời đi, yêu đao khắc lý tư cũng khẩn trương bắt tay vào công việc chuẩn bị. Cả hai đều vô tình không phát hiện ra, trong không trung tràn ngập một tia năng lượng dao động, có vẻ như cực kỳ mỏng manh yếu ớt. Chuyện được phát tại trang web audio mới .com Chương 789 Thiên thần sát đại trận lúc này, trong một tòa lều rộng lớn nằm giữa đại bản doanh. rất nhiều người đang tập trung tại đây, có thống lĩnh tài phán giả quân đoàn, có tuyệt thế cường giả, còn có các chủ thần của các đại thần hệ. Lúc bình thường, trong lều trại nếu có lượng người đông như thế này tụ tập lại thì quả thật không khí sẽ vô cùng náo nhiệt, nhưng mà giờ phút này, tất cả lại đều đang lặng lặng đứng im, sắc mặt ai nấy đều rất nghiêm trọng. Tốt lắm, những gì nên nói, ta cũng đều đã nói. Vì mục đích chém giết ma thú chủ thần, chúng ta phải bày ra thượng cổ thí thần đại trận. Vì thế, chúng ta cần rất nhiều tinh huyết cùng vong hồn. Thủ hộ chiến tướng cự linh thần sắc mặt âm trầm, khuôn mặt không giận mà uy ngày xưa. Bây giờ lại hiện lên một tia ti xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Đại nhân, chẳng lẽ, quả thực là không có biện pháp nào khác sao? Một tên thống lĩnh tài phán giả cắn răng bước ra khỏi hàng. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tự mình phải xử tử đám tái phán giả bị thương Trong lòng liền cảm thấy một trận khó chịu Chỉ cần ma quân đại thống lĩnh tiếp tục phái thêm ra bốn thủ hộ chiến tướng nữa Chúng ta có lẽ sẽ có thể giết được ma thú chủ thần Huyết tẩy được vân trung thành Đúng vậy a Đại nhân có thể có biện pháp nào hay hơn không Sau khi đã có người đứng ra Một chủ thần mặt mũi khôi ngô cũng bước ra khỏi hàng Dùng lời khéo léo để phản đối mệnh lệnh của cự linh thần. Để bày ra thượng cổ thí thần đại trận, đám tái phán giả đã bị thương sẽ bị bí mật xử tử, đối các đại thần hệ mà nói. Biểu hiện trên có thể xem như là sự công bình, nhưng dù sao số lượng tái phán giả bị thương cũng không lên đến mấy vạn, mà binh lực của các đại thần hệ phải chịu hy sinh lại lên đến con số mấy trăm vạn, ôm lấy tội danh xử tử rất nhiều tinh nhuệ của mình. Cho dù cuối cùng có huyết tẩy được vân trung thành, các thần hệ ở đây cũng sẽ phải chịu tổn thất kinh người, thực lực sẽ suy giảm rất nhiều. Còn có một cái vấn đề khác, cho dù chúng ta bày ra thượng cổ thí thần đại trận, nhưng làm như thế nào để dụ ma thú chủ thần chui vào đây? Vạn nhất nếu đối phương vẫn kiên trì phòng thủ tại vân trung thành, vậy thì hành động kia của chúng ta chẳng phải là... dáng người cao lớn, một người được xưng là chủ thần dưới trướng của lực vương, sắc mặt âm trầm, vừa nói vừa bước nhanh ra khỏi hàng. 20 vạn quân tinh nhuệ của thái thản quân đoàn, tất cả đã bị tiêu diệt, tổn thất cũng đã quá lớn. Nếu còn tiếp tục hy sinh thêm tinh nhuệ, tổn thất này quả thực khó có thể chấp nhận được. Sau khi hiểu được rõ ràng sự việc, Phần đông chủ thần đều đưa ra lý do để khéo léo phản đối quyết định điên cuồng của cự linh thần. Ngay cả đám thống lĩnh tái phán giả cũng tỏ ra bất mãn. Nhiệm vụ chém giết ma thú chủ thần tuy là rất trọng yếu, nhưng không có ai lại hy vọng đem chính tài sản của mình. Tất cả đều chôn theo nhiệm vụ này. Nói thật, hai chúng ta cũng không đồng ý cách làm này. Nhưng đây là mật lệnh của ma quân đại thống lĩnh. Chúng ta cũng không dám không chấp hành. đối mặt phản đối của mọi người sắc mặt cự linh thần ba khắc càng lúc càng trở nên nặng nề không nói lấy một tiếng yêu đau khắc lý tư cũng không động thanh sắc đưa ra lý do để đổ mọi việc lên đầu của ma quân đại thống lĩnh trầm ngâm một lát rồi lạnh lùng nói tiếp nếu dám kháng lại mật lệnh của ma quân đại thống lĩnh tất cả mọi người đều rất rõ ràng sẽ là có kết quả như thế nào đến lúc đó Không phải chỉ đơn giản là sự tử bộ phận tinh nhuệ như vậy, còn việc làm như thế nào để dẫn dụ ma thú chủ thần đi ra, chúng ta tự nhiên sẽ có biện pháp. Đương nhiên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, tự nhiên các vị cũng sẽ có công lao không nhỏ. Để hoàn thành nhiệm vụ lần này, cự linh thần ba khắc cùng yêu đao khắc lý tư đã không có sự lựa chọn nào khác. Có thể bất chấp sự oán hận của các đại thần hệ, nhưng vì lo sợ quân tâm dao động nên cũng không dám sử dụng biện pháp mạnh, mà lại đưa ra lý do như vậy. Bất chấp việc ngay cả bản thân mình cũng không có tuyệt đối nắm chắc là có thể đem dương lăng, ma thú chủ thần kia dẫn rủ ra, nhưng chỉ cần còn có một cơ hội rất nhỏ, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng đổ một lần, dù sao đối với hai người bọn họ mà nói. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ lần này, nếu phải trở lại vô tận Hải Dương để chịu khổ hình, chẳng thà bị chết ngay ở nơi này cũng còn đệ chịu hơn. Dưới sự chấn áp cùng rụ rấu của yêu đao khắc Lý Tư, nhìn khuôn mặt vô cảm, lạnh như băng của hắn, đám thống lĩnh cùng chủ thần không thể không đồng ý chấp hành mệnh lệnh điên cuồng này. Sau khi thương thảo một ít chi tiết cụ thể về kế hoạch tiếp theo, mọi người liền lập tức tản đi. Nhưng sắc mặt cả đám đều rất khó coi. Đại nhân, cứu mạng A. Ta không có tội, vì cái gì mà giết ta. Vì cái gì, vì cái gì A. Từng đội, từng đội binh lính bị áp giải ra pháp trường. Một đao hạ xuống liền chặt bỏ một đầu lâu. Máu tươi đỏ ối chảy thành sông. Theo một cái kênh đào thật lớn chạy vòng quanh doanh trại. Từng đạo phù văn thần bí huyền ảo hiện lên. Lập tức từng đạo hào quang chói mắt hiện lên, tạo thành một con con mắt màu đỏ thật lớn. Vong hồn bọn lính bị chết oan, đều không có ngoại lệ, tất cả đều bị một con mắt hấp thu vào, vĩnh viễn không có cách nào sống lại được. Ác ma chi nhãn Từng đạo phù văn thần bí huyền ảo, sau khi hợp lại cùng một chỗ hình thành một ác ma chi nhãn màu đỏ thật lớn. Sau khi trăm ngàn vạn cái ác ma chi nhãn kết hợp lại cùng một chỗ... tự động hình thành thượng cổ thí thần đại trận bạo ngược tanh máu thấy đám huynh đệ ngày xưa bị lấy mạng vì những tội danh bịa đặt đám tài phán giả cùng binh lính đứng xem hai mắt đỏ bừng trong lòng tự nhiên sinh ra một cổ oán hận ngập trời một cổ hơi thở máu tanh bạo ngược theo sự hình thành của thí thần đại trận từ từ tàn ra cả chiến trường từ những tên quyền cao chức trọng như đám thống lĩnh cho tới vật hy sinh là đám binh lính bình thường hai mắt đều bị nhiễm một tia màu đỏ li ti suốt một ngày một ngày chém giết rồi cũng qua đi thí thần đại trận rốt cục đã đại thành bị thủ hộ chiến tướng cự linh thần ba khắc cùng yêu đao khắc lý tư trấn áp rất nhanh đại quân đang cực kỳ bất mãn liền miễn cưỡng bình tĩnh trở lại quỷ dị là thí thần đại trận cũng được ngụy trang rất khéo từ xa nhìn lại tựa hồ như không có gì khác biệt so với bình thường Nếu để ý thật kỹ sẽ phát hiện ra trong không khí có nhiều tia hơi thở bạo ngược ẩn hiện. Thủ hộ chiến tướng cự linh thần ba khắc cùng yêu đao khắc lý tư đều chắc mẩm trong lòng là hành động lần này của mình rất kín đáo. Thần không biết quỷ không hay. Sau khi bố trí xong đại trận, liền không kịp nghỉ ngơi đã đưa ra mệnh lệnh, ý đồ dẫn dụ ma thú quân đoàn đang đóng ở vân trung thành, ý đồ dẫn dụ dương lăng, ma thú chủ thần đưa vào trong đại trận để chém giết. Không ngờ, nhất cử nhất động đã sớm bị Dương Lăng, sau khi tiến dai đến Vu thần Điên Phong nắm rõ như trong lòng bàn tay. Bằng thần thức cường đại, Dương Lăng nhanh chóng hiểu được ý đồ của quân địch. Liền hạ lệnh cho toàn quân co cụm lại, vô luận quân địch dùng thủ đoạn khiêu khích cùng dẫn dụ như thế nào. Tất cả ma thú quân đoàn đang bảo vệ cho Vân Trung Thành đều phải án binh bất động. ngẫu nhiên đây lại chính là thời cơ để tập trung tinh nhuệ chuẩn bị lực lượng chờ đợi cơ hội để một quyền đánh tan quân địch chiến thuật này làm cho thủ hộ chiến tướng cự linh thần ba khắc cùng yêu đao khắc lý tư tức giận đến hộc máu tại huyết hải ở thần ma mộ tràng sau khi tĩnh tu một ngày nhờ có sự trợ giúp của huyết hải phân thân thương thế của thi vu vư vương đã không còn đáng ngại thương thế của tổ vu hậu thổ cũng nhanh chóng được khôi phục vào lúc này vừa mới xử lý xong một chi quân địch chẳng biết chết sống dám vọt vào huyết vụ để dẫn dụ, Dương Lăng liền dẫn theo Tam Đại Tổ Vu đi tới rìa của huyết vụ mịt mờ, để tận mắt quan sát thượng cổ thí thần đại trận bạo ngược. Đại nhân, thật ra để phá được thí thần đại trận của quân địch cũng không phải là quá khó. Sau khi cẩn thận quan sát, Tổ Vu Cộng Công nói tiếp, từ xưa tới nay, Thiên Thần Sát đại trận của 12 Tổ Vu chúng ta Chính là hung trận cực kỳ cường đại. Đừng nói tụ tập đủ 12 tổ vu, Nếu bây giờ đại nhân có lệnh, chỉ cần hai tổ vu chúng ta đã có thể liên thủ thi triển được thiên thần sát đại trận để phá tòa hung trận này. Đúng vậy, chỉ cần phá được trận nhãn của tòa hung trận này, tinh huyết cùng vong hồn của trăm vạn đại quân sẽ trở thành đại bộ hoàn của chúng ta. Tổ vũ đế giang sắc mặt lạnh như băng, liếc mắt một cái đã nhìn thấu chỗ giấu trận nhãn của thượng cổ thí thần đại trận, cảm ứng được rõ ràng vong hồn bị đại trận trói buộc. Thiên thần sát đại trận, dương lăng trầm ngâm không nói. Thông qua giải thích trên phương tiêm bi, hắn biết cái gọi là tòa thượng cổ đệ nhất hung trận này có bao nhiêu khủng bố. Thực ra cũng phải nói, nếu tụ tập đủ 12 tổ Vu, đừng nói là phá tòa thí thần đại trận này. Chính là trực tiếp đập tan đại quân của đối phương cũng không thành vấn đề, thậm chí còn có thể trực tiếp chém giết tới tận lưu tinh tòa thành, có thể khiêu chiến với ma quân xảo quyệt cùng cái gọi là chúa tể trí cao vô thượng. Đúng vậy, làm sống lại tất cả các tổ vu trên các đại vị diện mới là mục tiêu mấu chốt của chúng ta trong cuộc chiến này. Căn cứ vào ước định cùng liên minh, chúng ta còn có thời gian là 6 ngày nữa. hoàn toàn có thể kịp làm sống lại thêm mấy tổ VU, đi chúng ta đi thôi. Nhìn xem quân doanh của tài phán giả quân đoàn cùng liên quân thần hệ trải dài nhìn không tới cuối, Dương Lăng trầm ngâm một lát, lập tức chỉ huy Tam đại tổ VU nhanh chóng rời đi. Quân địch phái đến bốn tên thủ hộ chiến tướng, hai tên đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại hai tên thủ hộ chiến tướng cự linh thần ba khắc cùng yêu đao khắc lý tư. Với thực lực của cả hai thì không đủ để tiếp tục gây ra uy hiếp cho Vân Trung Thành, cho nên chỉ có thể dùng kế hạ sách là ôm cây đợi thỏ. Chỉ cần lưu lại hậu thổ cùng cộng Công, hai tổ vu trấn thủ tại Vân Trung Thành, hơn nữa lại còn có ma thú quân đoàn cùng lực lượng tinh nhuệ, cũng đã đủ để ứng phó với mọi nguy cơ. Còn bản thân mình hoàn toàn có đủ thời gian cưới tổ vu đế giang nhanh chóng đi tới các đại vị diện, làm sống lại các tổ vu còn lại. Khoảng cách giữa các vị diện cực kỳ xa xôi. Nếu cưới kim bằng để đi thì chẳng biết phải mất bao lâu mới tới nơi. Nhưng nếu dùng tổ vu đế giang thì vấn đề này đã trở nên đơn giản. Nhờ có sự trợ giúp của huyết hải đã khôi phục tuyệt đại bộ phận thực lực khi trước. Đã có khả năng thi triển thiên phú. Đã có thể rất nhanh xuyên qua không gian loạn lưu giữa các vị diện. Có lẽ, đồng thời với việc làm sống lại các tổ vu. còn có thể trả thù các đại thần hệ dưới chướng của Chúa Tể, tiến từng bước làm dao động quân tâm của thần hệ liên quân, ngẫm lại các thông tin tình báo của Liên minh đã cung cấp về tình hình của các đại thần hệ, trong lòng Dương Lăng liền nảy ra một kế hoạch mới. Hành động chém giết trên trăm vạn binh lính của thủ hộ chiến tướng cự linh thần ba khắc và yêu đao khắc lý tư, không chỉ làm cho tài phán giả quân đoàn tâm trí ớn lệnh, mà còn làm ra dao động lớn từ trước tới nay chưa từng có đối với ý chí của các đại thần hệ. Ngoài ra, nếu thực hiện kế hoạch trả thù đối với các thần hệ tham dự cuộc chiến đẫm máu này, trực tiếp phá hủy hang ổ của bọn chúng, có lẽ các thần hệ còn lại sẽ bị hoảng sợ mà lặng lẽ rời đi. Như vậy sẽ đạt được mục đích một mũi tên chúng hai con chim, nguy cơ tại vân trung thành cũng sẽ tự nhiên được giải quyết. Ông! Trong lúc Dương Lăng đang miên man suy tính, đưa ra các kế hoạch, sắp xếp từng bước để xác định kế hoạch trả thù, đột nhiên ấn ký hình tháp trên mi tâm giật nảy lên, nhẹ nhàng rung động. Đi theo, trong lòng đột nhiên sinh ra một trận khó chịu không thể diễn tả bằng lời, phảng phất giống như mất đi một cái gì đó. Sao lại thế này? Lông mày của Dương Lăng lập tức nhăn tít lại, đồng thời trong óc liền đưa ra các giả thuyết có thể xảy ra. Áo phỉ lợi á cùng ngày lễ ti sớm đã được đưa vào vu tháp không gian rồi. Sẽ không có khả năng xuất hiện bất cứ vấn đề gì đối với bọn họ. Thi vu vương tuy bị trọng thương rất nặng. Nhưng cũng đã có huyết hải phân thân trợ giúp. Thương thế đã ổn định. Bây giờ đang dựa vào sự trợ giúp cường đại của huyết hải để khôi phục. Chắc chỉ vài ngày nữa là có thể khôi phục lại như bình thường. Hay là địch nhân lại phái ra thêm sát thủ. Dương lăng sắc mặt ngưng trọng, thần thức khổng lồ theo bốn phương tám hướng tản ra ngoài, nhanh chóng bao phủ cả tòa huyết hải, dần dần khuyết tán bao phủ lên cả trật tự vị diện. Nhưng sau khi giả đi soát lại vẫn không phát hiện ra có điều gì khác thường, không tìm thấy bất kỳ năng lượng dao động dị thường nào. Trong khoảng thời gian ngắn, nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu được tại sao lại có cảnh báo nguy hiểm từ vu tháp, rốt cuộc là sẽ có chuyện gì xảy ra. hô nghi nghi hoặc hoặc dương lăng bèn thuấn di tới đại vu thai trong vân trung thành thủ pháp vu ấn thi triển chiêm bạc vu quyết bất chấp hiện thời mình vẫn chưa am hiểu tường tận về chiêm bạc vu thuật nhưng sau khi tiến giai tới vu thần điên phong về phương diện này cũng đã có hiểu biết ít nhiều sau khi thi triển một loạt các động tác dương lăng cầm lấy một cây trúc ký khắc đầy phù văn định thần nhìn kỹ Sắc mặt không khỏi đại biến. Đại hung. Kết quả của chiêm bạc vô quyết. Quả nhiên là rất xấu. Hành nghề đê có lẽ sẽ đông khách đây. Đánh nhau cũng tài lại thêm nghề bói toán tớ cũng chịu cậu rồi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 790. Tử vong vị diện. tác phí á. Ngài lễ ti. Áo phỉ lợi á. Là đức lý cách tư. Dưới sự nghi hoặc. Dương Lăng lần lượt loại trừ từng người trong đám thân nhân của mình, rất nhanh, trong lòng cảm thấy chấn động, trong đầu hiện lên một khuôn mặt u buồn, yêu cơ tát lạp. Năm đó, sau khi từ biệt tại thần ma mộ tràng, cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ tin tức gì. Chẳng biết nàng cùng Đao Phong võ sĩ Lý Cha Đức Xâm có thành thân hay không, không biết Đao Phong gia tộc có đồng ý hôn sự của bọn họ hay không, lại càng không biết. hai người bọn họ rốt cuộc hiện nay có cuộc sống như thế nào tát lạp chính là tát lạp đã xảy ra chuyện tính toán một hồi dương lăng càng lúc càng khẳng định sự hoài nghi của mình sự tình như vậy có lẽ không nên trì hoãn dương lăng lập tức trở về vu tháp không gian cáo từ bọn người tác phỉ á ngài lễ ti áo phỉ lợi á lưu lại tổ vu hậu thổ cùng cộng công để trấn thủ vân trung thành ra mệnh lệnh cho huyết thiên sứ áo phỉ lợi á tạm thời thay thế thi vu vương thống lĩnh ma thú quân đoàn áo phỉ lợi á nhớ kỹ ngàn vạn lần không thể tự ý phóng ra chỉ cần giữ vững vân trung thành chính là thắng lợi rồi nhìn nét mặt đầy vẻ lo lắng của huyết thiên sứ áo phỉ lợi á dương lăng dừng một chút rồi nói tiếp mặt khác ngoại trừ một chi bộ đội canh phòng phía bên ngoài Nếu tình hình bình thường đại quân có thể ở trong vu tháp không gian hoặc huyết hải để tu luyện, nếu có tình huống xấu xảy ra liền có thể thông qua vị diện thông đạo nhanh chóng tập hợp, đồng thời mệnh lệnh cho toàn bộ ma thú tranh thủ thời gian để tập trung tu luyện. Lần này đi tử vong vị diện, ngoại trừ việc tìm kiếm yêu cơ tát lạp, Dương Lăng còn chuẩn bị thăm dò thông thiên tháp trên tử vong vị diện, làm sống lại tổ vu ở nơi đây. Thậm chí... Nếu có đủ thời gian cùng cơ hội, sẽ triển khai kế hoạch trả thù đối với các thần hệ trên tử vong vị diện đã tham dự vào chiến dịch vây công ma thú thần hệ, từng bước làm dao động quân tâm của tài phán giả quân đoàn cùng liên quân thần hệ. Cứ như vậy mà tiến hành kế hoạch, cho dù gặp phải tình huống ngoài ý muốn, cũng có thể thông qua vu tháp không gian để điều động ma thú quân đoàn. Vô luận là mình ở đâu cũng đều có khả năng nhanh chóng tập hợp đại quân. là Áo phỉ lợi Á hiểu được, đại nhân, sau khi tới tử vong vị diện, nhớ rõ là nhất định phải đi tìm cho được tát lạp tỷ tỷ, đồng thời giúp ta đem cái khăn lụa này đưa cho tỷ tỷ, nói với hắn khi nào có thời gian thì dẫn Lý Cha Đức sâm cùng nhau trở về. Áo phỉ lợi Á vừa nói vừa đưa cho Dương Lăng một cái khăn lụa trắng tinh, sau khi biết được Dương Lăng chuẩn bị đi tử vong vị diện để thăm dò thông thiên tháp, Hắn đã khẩn trương chuẩn bị một món lễ vật Được, nhất định ta sẽ đi tìm Tát Lạp Nhìn áo phỉ lợi á tình thâm nghĩa trọng Dương Lăng trong lòng có chút bối rối Đem khăn lụa trắng tinh cất đi mà không hề nói thêm lời nào Lập tức động thân, chỉnh lại chiến hồn đao sắc bén trên lưng Cưới tổ vũ đế giang đi tới tử vong vị diện xa xôi Chờ cho Dương Lăng ngồi ổn định Tổ vũ đế giang liền thét dài một tiếng Một chảo xé mở một không gian cái khe, chở dương lăng nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt đã mất hút vào trong không gian loạn lưu. Nhờ có sự trợ giúp của năng lượng vô tận ẩn chứa trong huyết hải, tổ Vu đế giang đã nhanh chóng khôi phục tới thời kỳ cường thịnh. Đối với hắn, một tổ Vu được xưng là không gian chi thần mà nói, xé mở một đạo không gian cái khe là một việc quá dễ dàng. Hô! Tổ Vũ Đế Giang có tốc độ cực nhanh, nhanh chóng tiến vào không gian loạn lưu mờ mịt. Nhờ có liên minh cung cấp tình báo cùng tinh tiêu, nhanh chóng tìm được vị trí của tử vong vị diện. Dương cánh bay cao, thẳng theo phương hướng đến tử vong vị diện. Đại nhân, cẩn thận! Sau khi bay được một đoạn, Tổ Vũ Đế Giang hét to một tiếng, rồi đột nhiên tăng tốc. Tốc độ như sao băng xẹt qua không gian loạn lưu. Tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh cả người liền chìm vào trong một mảnh không gian màu trắng mịt mờ, không gian chiết địa. Sau khi khôi phục lại thực lực, Tổ Vũ Đế Giang đã có thể thi triển tuyệt kỳ thần thông của mình, có thể rất nhanh xuyên qua các đại vị diện, không gian chiết địa. trực tiếp theo không gian loạn lưu toát ra tinh bích màu trắng mịt mờ. Bên trong tinh bích phi hành một canh giờ tương đương với phi hành một tháng trong không gian loạn lưu. Tốc độ mau lẹ hơn chẳng biết bao nhiêu lần, yên tĩnh, lạnh như băng, khôn cùng bát ngát, nhìn xem tinh bích mịt mờ trải dài như vô tận, Dương Lăng rung động không thôi, tiến dai tới vu thần điên phong, thần thức khổng lồ của Dương Lăng có thể nhanh chóng bao phủ cả tòa trật tự vị diện, không nghĩ tới, tại tinh bích mịt mờ này lại chỉ có khả năng cảm ứng được vài trăm thước ngắn ngủi, thần thức đã bị trói buộc nặng nề Nếu không phải đang cưới trên người của tổ vu đế giang, có lẽ rất có thể sẽ bị lạc bên trong mảnh tinh bích mờ mịt này, vĩnh viễn cũng ra không được. Các đại tổ vu tuy không am hiểu về linh hồn pháp thuật, nhưng trên cơ bản họ lại có các loại thần thông, giống như tổ vu cộng công đối với thủy hệ, tổ vu hậu thổ đối với thổ hệ. Có lẽ là bọn họ từ khi xuất hiện đã có đại thần thông, không cần phải cố gắng tu luyện đã có thể nắm giữ được. Đại nhân, nếu như tinh tiêu do liên minh cung cấp chỉ đúng đường, nhiều nhất là ba ngày thời gian nữa, chúng ta sẽ có thể tới được tử vong vị diện. Nói xong, tổ vũ đế giang lại tiếp tục tăng tốc. Được, mau, càng nhanh càng tốt. Ngẫm lại kết quả chiêm bạc đại hung trên trúc ký, nghĩ tới yêu cơ tát lạp đã mấy trăm năm trôi qua mà không hề có tin tức gì của nàng. Trong lòng dương lăng chỉ mong ngay lập tức có mặt tại tử vong vị diện xa xôi. Tử vong vị diện, một trong sáu đại chủ vị diện, cũng không giống như tên gọi của nó. Trên vị diện có rất nhiều hồ nước trong suốt trông như những tấm gương bạc rộng lớn, lại có rừng rậm nguyên thủy trải dài nhìn không thấy cuối. Cùng đại thảo nguyên bát ngát diện tích lên đến cả ngàn dặm, cũng giống như các chủ vị diện khác, diện tích rộng lớn, tư nguyên phong phú Bất đồng chính là, thỉnh thoảng có thể thấy được một loại đằng mạn kịch độc có khả năng gây tử vong rất cao. Một khi không cẩn thận, chúng phải độc dịch của chúng liền cửu tử nhất sinh. Trên một đại thảo nguyên ngàn dạng miền duyên hải, lại có từng đàn linh dương sống vô ưu vô lự. Khi thì đổi nhau chạy nhốn nháo, khi thì cúi đầu nhẩn nha gạm cỏ, khi thì tới bên hồ nước trong suốt để uống nước. Tạo vật thật là công bình. không cấp cho chúng lực công kích cường đại, thì lại cấp cho chúng có được cuộc sống tuyệt đẹp. Một con linh dương nhỏ đang tập tễnh học bước, cúi đầu gạm vài khẩu thảo mộc, vừa nhai vừa bước thấp bước cao, lảo đảo đi về phía con linh dương to lớn, có lẽ là mẹ của nó. Nhưng ở vào thời điểm linh dương con sắp đi tới bên cạnh mẫu thân của nó, đột nhiên, từ chân trời xuất hiện một đoàn bóng đen, hô một tiếng bay nhanh đi tới. Khi khoảng cách được rút ngắn lại, có thể nhìn thấy rõ một nữ nhân trang phục sộc sịch, một cách thảm hại, đang điên cuồng phi hành, lướt trên thảm cỏ. Cả người đều thấy có vệt máu tươi, trong ngực ôm một đứa trẻ con đang khóc không ngừng. Đi theo ở phía sau còn có một người chỉ còn một cái chân, thỉnh thoảng xoay người công kích đám truy binh đang giáo giết truy đuổi không chịu buông tha. Trên người một chân này khoác, một áo choàng màu đen không tay. Trước ngực lại thấy theo một vòng văn ba uốn lượn như sóng biển, bộ dáng cũng như nữ nhân kia. Cả người máu tươi đầm đìa tốc độ chạy trốn càng lúc càng chậm. Cả hai trông có vẻ rất mệt mỏi. Có lẽ hai người bọn họ đã phải chạy trốn trong một khoảng thời gian rất lâu rồi. Mau, giết hắn, đem ba người bọn họ tất cả đều giết đi. Chặt bỏ hai cái đầu lâu của chúng, bóp chết tiểu tạp chủng đáng chết kia đi. Một lão bà trên mặt đầy nếp nhăn lớn tiếng thét lên, cắn răng nghiến lợi, chỉ huy một đội võ sĩ ở phía sau truy đuổi tới cùng không tha. Quay đầu lại nhìn, thấy truy binh càng ngày càng đuổi tới gần, lại cúi xuống nhìn đứa con yêu quý đang kêu khóc không ngừng trong ngực của mình, yêu cơ tát lợi lệ rơi đầy mặt. Khoảng cách tới vị diện thông đạo để đi thông thần ma mộ chàng đã không còn bao xa, chỉ cần trở lại thần ma mộ chàng... Là còn có thể thông qua vị diện thông đạo ở nơi đây trở lại ma thú lĩnh hướng tới đại nhân để cầu cứu. Ngoài ra còn có thể trực tiếp đi trật tự vị diện để yêu cầu sự giúp đỡ của đại nhân. Nhưng ngàn vạn lần đều không nghĩ tới. Lão vu bà lại đem theo rất nhiều đao phong võ sĩ tinh nhuệ quyết tâm truy đuổi tới cùng. Không nghĩ tới bọn họ lại có tốc độ nhanh đến như thế. Lý cha đức Sâm, ta phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhớ đến trượng phu Lý Cha Đức Xâm vì ngăn trở truy binh mà bị loạn đao chém trọng thương, rơi vào vực sâu vạn trượng, tim của yêu cơ tát lạp như bị dao đâm. Không thể ngờ được rằng, lão vu bà lại có thể có hành động tuyệt tình như thế, không để ý đến huyết nhục mà đổi tận giết tuyệt. Cho dù Lý Cha Đức Xâm không phải là tôn tử của bà ta, tốt xấu gì mẫu thân của hắn cũng là cháu ruột của lão vu bà. Cũng đều là hậu duệ trực hệ của đao phong gia tộc Tát lạp, chạy, mau chạy đi Trở về tìm đại nhân của ngươi đi Mau, nhìn khoảng cách giữa bọn họ và đám truy binh càng ngày càng gần Lại nhìn xem yêu cơ tát lạp cả người đầy vết máu Sức lực đang cạn dần, tốc độ càng lúc càng chậm Vũ ma kiên quyết cắn răng gào lên Lập tức dừng lại, quát lên một tiếng lớn từ trong cơ thể phát ra một cổ năng lượng dao động mênh mông, một cổ hơi thở âm lãnh lập tức cuộn sóng xô ra. Suy, trong phạm vi bao phủ của hơi thở âm lãnh trên không trung đột nhiên ngưng kết rất nhiều giọt nước lớn, ngân quang phiếm động, mỗi một giọt nước đều nặng tới ngàn cân. Dưới sự điều khiển của vũ ma liền gào thét mà lao về phía nhóm truy binh. Lực công kích của một giọt giống như nện một chùy lên người nhóm truy binh. Lại giống như một đao sắc bén cắt đứt khôi giáp cùng da thịt, vũ sát không gian, để ngăn cản truy binh đằng đằng sát khí ở phía sau, vì kéo dài thời gian để tát lạp có cơ hội chạy trốn. Mặc dù cả người bị trọng thương, vũ ma không để ý đến bản thân thi triển ra tuyệt kỹ thành danh của mình. Đáng tiếc, sức cùng lực kiệt, trời đã không chiều lòng người, căn bản là không thể phát huy được hoàn toàn uy lực của vũ sát không gian. Cũng chỉ có thể làm cho một ít truy binh có thực lực thượng vị thần luống cuống tay chân mà thôi. Căn bản là không có uy hiếp gì đối với thần chức cường đại. Uy lực của vũ sát không gian qua đi. Truy binh nhanh chóng vây chặt cả hai người lại. Ha ha ha! Chạy! Để ta xem hai người còn có thể chạy trốn đến nơi đâu. Nhìn yêu cơ và vũ ma đang trong bước đường cùng. Lão bà ha ha cười to. Hai con mắt độc ác nhìn chừng chừng vào đứa trẻ đang nằm trong lòng của yêu cơ Hai con mắt hẹp dài lạnh như băng Giống như mắt của độc xà làm kẻ khác không rét mà run Lý cha Đức Sâm đã chết Ngươi còn muốn làm gì nữa đây Ngẫm lại ánh mắt cuối cùng tràn đầy thâm tình của Lý cha Đức Sâm Trước khi rơi vào vực sâu vạn trưởng Yêu cơ tát lạp rơi lệ đầy mặt Cầu, cầu xin ngươi Nể tình mẫu thân của Lý cha Đức Sâm Buông tha cho ta Đứa nhỏ này mới sinh ra không lâu, hết thảy đều không quan hệ tới nó, ta cầu xin ngươi. Ha ha ha, buông tha hắn, muốn ta buông tha tiểu tạp chủng này. Lão Vu bà ha ha cười to, sắc mặt lập tức trở nên độc ác, lạnh lùng nói tiếp, yên tâm, sau khi chặt bỏ tứ chi của ngươi, móc lấy hai mắt của ngươi, nếu như vậy mà ngươi còn chưa chết, ta sẽ tha cho ngươi. Ngươi Yêu cơ vừa sợ vừa giận, ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, hiểu được rằng lão vu bà lạnh khúc vô tình sẽ không bao giờ buông tha cho mẹ con nàng. Nhìn qua một lượt đám truy binh đằng đằng sát khí đứng ở chung quanh, trong lòng cảm thấy lạnh như băng, hiểu được rằng mình đã không còn có hy vọng chạy thoát. Bà bà, ngươi có thể không nể tình mẫu thân của Lý Cha Đức sâm nhưng là, ta đã sớm nói qua, ta là thị nữ của ma thú chủ thần. Nếu ngươi giết chúng ta, đại nhân của chúng ta tuyệt sẽ không buông tha các ngươi. Ma thú chủ thần. Mặt của lão Vu bà chợt biến sắc, hung danh của ma thú thần hệ đã bay xa, thực lực danh chấn các đại vị diện, không có một cái thần hệ nào có thể đối địch, cho dù rất nhiều thần hệ cùng liên thủ cũng không phải là đối thủ. Nếu như lời này của yêu cơ là sự thật, sự tình đã có phiền toái lớn rồi. Hừ. Ma thú thần hệ hiện tại đang bị đại quân của tài phán giả cùng liên quân thần hệ bao vây trong vân trung thành, tự thân mình cũng đã khó bảo toàn, cho dù biết sự tình này thì cũng không thể làm gì được. huống chi, bây giờ ta giết chết ba người các ngươi, sau đó lại trực tiếp thôn phệ linh hồn các ngươi, như vậy liệu còn có ai biết được sự tình ngày hôm nay? Sau khi trầm ngâm suy tính, lão vu bà hừ lạnh một tiếng, cắn răng quyết định chủ ý. Phất tay lấy ra từ bên trong không gian giới chỉ một hộp ngọc trong suốt, lộ ra một cặp thiên tàm sáu cánh. Phệ hồn thiên tàm, nhìn hộp ngọc trong suốt trong tay lão vu bà, nhìn xem thiên tàm kia đang chậm rãi vẫy cánh, nét mặt của vũ ma và yêu cơ cùng biến sắc. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 791, quyết không hối hận, mau, tát lạp, ôm chặt lấy đứa nhỏ. Chúng ta cùng nhau lao ra, mau, nhìn thiên tàm trong tay lão vu bà, vũ ma thất thanh kêu to, hai mắt trợn trừng trừng, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ thấy được sự tình cực kỳ khủng bố. Quát lên một tiếng lớn, không để ý hết thảy, hướng theo phía đông của đao phong võ sĩ tiến lên, hy vọng có thể mở một đường máu để chạy thoát, còn chưa kịp tiến đến gần người của bọn đao phong võ sĩ. Từ trên không trung đã xuất hiện trăm ngàn vạn đạo phong nhận sắc bén, từ bốn phương tám hướng bổ xuống, vừa mới sử dụng xong vũ sát không gian, cả người đầy vết thương, vũ ma vẫn cắn răng sử dụng nốt một tia khí lực cuối cùng trong cơ thể, không để ý đến hết thảy lại tăng tốc lao tới. Phía sau, yêu cơ tát lạp hai mắt đỏ bừng cũng nhanh chóng đuổi kịp, sắc mặt cũng đã tái nhợt giống như vũ ma. Người khác còn không rõ ràng lắm về sự lợi hại của phễ hồn thiên tàm, hai người bọn họ lại đã từng được chứng kiến sự khủng bố của nó, vì vậy chẳng thà bị loạn đao chém chết, cũng không dám để cho thiên tàm tới gần người. Dưới sự hoảng sợ tột độ, hai người bạo phát ra dũng khí cùng lực công kích kinh người. Đáng tiếc, đối mặt với rất đông đao phong võ sĩ, lực công kích cho dù có cường thịnh hơn đi nữa, cũng không thể ngay lập tức xông được ra ngoài. Đao phong võ sĩ đứng hàng đầu vừa mới ngã xuống, lập tức lại có người khác không sợ chết nhảy vào thế chỗ. Kết quả, sau khi điên cuồng sử dụng hết khí lực còn lại, hai người vẫn không thể phá vỡ vòng vây để chạy ra ngoài, ngược lại còn bị rất đông đao phong võ sĩ nhân cơ hội công kích. Trên người lại tiếp tục xuất hiện thêm nhiều vết thương chí mạng, cả người trên dưới máu tươi đầm đìa, thương thế từng bước trở nên nguy kịch. Lúc này Vũ Ma đã bị máu tươi ướt đẫm cả người, từ xa nhìn lại trông giống như một huyết nhân. Ha ha ha, thiên tàm này đã được ta nuôi dưỡng mấy ngàn năm, hiện tại, đã đến lúc cho các ngươi nếm thử một chút lợi hại của chúng rồi. Nghiêng người tránh né một đạo phong nhận, nhìn thấy đã không còn đường để đi. Trong cơn tuyệt vọng, Vũ Ma cùng yêu cơ tát lạp tựa lưng vào nhau, trong khi đó Lão vu bà lại ha ha ha cười to, một tiếng động cổ quái vang lên. Cặp thiên tàm vỗ cánh bay ra từ trong hộp ngọc, trong trước mắt liền xuất hiện trước mặt vũ ma cùng yêu cơ. Dưới sự chỉ huy của lão vu bà, lập tức chui qua một vết thương trên bàn tay của hai người, như tia trước tiến vào, theo mạch máu thẳng đến não bộ hai người bọn họ, điện quang hòa thạch, nhanh như thiểm điện. Động tác của thiên tàm quá mau làm cho người ta căn bản là không thể trốn tránh, đừng nói là hai người đã bị trọng thương. Cho dù là lúc bình thường, hai người chỉ sợ cũng khó có thể né tránh Đây là vũ khí tối thần bí, tối lợi hại của cách lâm gia tộc Vũ khí bí mật chuyên dùng để đối phó với tuyệt thế cường giả của các đại vị diện Ngay cả cao thủ hàng đầu như hắc ám quân vương cũng đều không có nắm chắc là có thể chiến thắng được phễ hồn thiên tàm Vũ ma đang ôm đầu lớn tiếng kêu thảm thiết Từ trong đầu truyền đến từng trận đau nhức Phản phất như đang bị ngàn vạn con kiến cắn xé ở bên trong. Đau đớn đến mức không còn muốn sống nữa. Ý thức càng ngày càng trở nên mơ hồ. Linh hồn năng lượng bị phễ hồn thiên tàm cắn nuốt từng chút từng chút một. Yêu cơ ở phía bên kia cũng không ngoại lệ. Đau đớn đến mức trên mặt không còn một chút máu. Nhưng vẫn bất chấp đau đớn. Vẫn đang gắt gao che chở cho đứa con ở trong lòng. Cho đến khi ý thức bắt đầu mơ hồ. Theo bản năng vẫn ôm. chặt lấy đứa con chưa đầy tháng của mình, dùng thân thể của mình ngăn cản đau nhận sắc bén của địch nhân, đại nhân, đại nhân cứu mạng, yêu cơ tát lạp cả người vô lực ngã xuống đất, thân thể vẫn cuốn lại để bảo vệ đứa nhỏ trong lòng, ý thức càng ngày càng mơ hồ, mặc dù chỉ còn lại một tia ý thức mơ hồ, theo bản năng vẫn kêu gọi tên của Dương Lăng, một giọt nước mắt mang theo tơ máu chảy xuống, Lúc này khuôn mặt tiểu tụy của nàng lại hiện lên nét cười, nhẹ nhàng lấy con rối bằng gỗ đeo lên cổ của con mình. Nhớ lại tình cảnh năm đó, dương lăng đã thức trắng cả đêm, hao phí rất nhiều vũ lực cùng tinh thần lực luyện chế ra. Chuẩn bị giúp nàng tại thời khắc mấu chốt, con dối gỗ sẽ thay nàng đón đỡ một kích trí mạng. Lý cha đức sâm huyết thiên sứ áo phỉ lợi á, thiên thủ huyết đằng y lị toa bạch. Vào lúc tinh thần đã sắp bị thiên tàm thôn phệ hoàn toàn. Trong đầu yêu cơ tát lạp lần lượt hiện lên dung mạo cùng điệu cười của các thân nhân. Lần lượt hiện lên các kỷ niệm cũ. Chậm rãi, nàng đối với đại thảo nguyên bao la nhìn mà như không thấy. Ngay cả lão vu bà cùng đám đao phong võ sĩ đằng đằng sát khí cũng như biến mất. Mơ mơ hồ hồ, nàng thấy như mình đã về tới thần ma mộ chàng sống vui vẻ giữa đám thần giai ma thù. Về tới ma thú lĩnh cường thịnh. Về tới ô lạp nhị sơn mạch nơi nàng lớn lên từ nhỏ. Chuyện cũ từ bao nhiêu năm lần lượt nổi lên trong lòng yêu cơ tát lạp. Tinh thần hoảng hút phảng phất như đã về tới một nơi xa xăm. Hóa thân thành một con chuột nho nhỏ. Sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Tại núi cao ở trong rừng. Trải qua thiên tân vạn khổ để thôn thực tinh hạch của ma thú chết ở nơi hoang dã. Dần dần cho đến khi hóa thành hình người. Ha ha ha, đi tìm chết. Các ngươi tất cả đều phải chết. Nhìn vũ ma cùng yêu cơ tát lạp đang dãy rủa càng ngày càng yếu. Lão vu bà ngửa mặt lên trời cười to. Khuôn mặt dữ tợn càng méo mó khó coi. Cười một lúc lâu. Sau đó phát ra một âm thanh dữ tợn âm trầm. Ba ân tư tiến lên. Cắt lấy hai cái đầu của bọn chúng. Móc lấy trái tim của tiểu tạp trùng. Mang tất cả trở về bái tế bỉ nhị tư. Nhớ tới đứa con cả ngày buồn bã. Cuối cùng đã lựa chọn cắt tay để tự vẫn. hai mắt lão vu bà hiện lên một nét tàn nhẫn, nghiến chặt hàm răng. Mặc dù sự tình trải qua đã mấy trăm năm, mụ cũng không thể nào quên đứa con đã chết ở trước mắt mình năm đó. Cái chết đã làm náo động cả gia tộc. Hao hết tâm cơ, mới rình bắt được cháu ngoại của mình cùng Vũ Ma ở cùng một chỗ. Rốt cục chứng minh được Lý Cha Đức Sâm không phải là tôn tử ruột thịt của mình. không chút do dự liền ra tay động thủ, đuổi tận giết tuyệt. Lão phu nhân, này, ta, nhìn vũ ma cùng yêu cơ tát lạp đang nằm im chờ chết, võ sĩ ba ân tư dơ loan đao sắc bén lên, nhưng nhìn thấy đứa trẻ đang hoa hoa khóc, đôi mắt sáng ngời mở to đang nằm trong lòng của tát lạp, hắn lại chần trừ, không nỡ xuống tay, hắn có thể nhắm mắt giết chết hai gia hỏa này, nhưng còn đứa trẻ con chưa đầy tháng này, Nếu phải nhẫn tâm móc lấy trái tim của đứa bé, thật sự là... Ba ân tư vừa định nói tiếp cái gì đó, không nghĩ tới... Trên ngực đột nhiên truyền đến một trận đau nhức. cúi đầu nhìn xuống, đã thấy một thanh thủy thủ sắc bén đâm xuyên qua lồng ngực của mình. Lão vu bà không nói lời nào đã trực tiếp động thủ, quả thật mụ mộ có một trái tim máu lạnh. Phế vật, phế vật vô dụng, đi chết cùng bọn chúng đi... Sắc mặt lão vu bà trở nên âm lãnh, vừa nói vừa rút thanh trùy thủ, đoạn lạnh lùng quay sang nhìn một gã thân vệ ở gần đó. Dưới cái nhìn chết chóc của mụ, tên thân vệ không thể không bước nhanh ra khỏi hàng, cắn răng dơ loan đao lên. Ngay khi tên thân vệ chuẩn bị động thủ, thì đột nhiên, từ phương xa truyền đến một trận rít gào phẫn nộ, ca sát một tiếng. Không trung vỡ ra một đảo không gian cái khe thật lớn, một quái vật mặt người thân chim xuất hiện tại chân trời.